các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có được tờ báo mật sát thiểu. Ông thủ Hà hê như vừa trẻ lại được vài tuổi. Ông đọc một hơi từ đầu tới cuối rồi thở phào, rồi máy phóng nhanh về nhà. Đẩy cửa bước vào, ông đã gọi lớn. Con hạ đâu? Mẹ mày đâu? Chúng mày đâu? Xuân, Hạ, Thu, Đông, Mai Lan ra cả đây. Ông bẹt thùng mì gói xuống sàn, cầm tờ báo cuộn tròn trong tay đi thẳng vào salon, khoan khoái ngồi xuống. Bà Thủ đang nấu cơm, Xuân đang sấy tóc, An Hạ đang đọc chuyện, Thu Đông đang cãi nhau về một show TV, Mai đang nghe nhạc và Lan đang đọc thánh kinh. Tất cả tạm ngưng để tụ tập lại chung quanh người chủ gia đình, chờ nghe một bản tin gì đó mà ai cũng đoán là nghiêm trọng lắm. Ông Thủ quát, tắt nhạc đi, tắt TV đi, bà tắt luôn cái bếp đi. Giờ ông trao tờ báo cho An Hạ và nói, mày đọc cái này đi. Đọc to lên cho cả nhà nghe Tuy nói thế Nhưng chính ông lại rằng ngay lấy tờ báo Và phụ đề mấy câu trước khi đọc báo dùng thính giả Đây này Trung sĩ thiệu mày là ai Tất cả mọi sự thật Mọi chi tiết về thằng thiệu Đều được người ta viết rất rõ trong bài này Tôi đã nói bao nhiêu với bà Tôi đã nói bao nhiêu Mà mẹ con bà không nghe tôi Cả cái con nhất là cái con hạ nữa Đầu óc bà với nó để đâu tôi không biết Tôi đã bảo nó là một thằng bếp Có chịu nghe tôi đâu Bà Thủ gắt nhẹ Thì cứ đọc cho cả nhà chứ nghe xem nào Ông Thủ tạm ngưng lời bàn Để cao giọng phổ biến toàn văn nội dung thiên điều tra ly kỳ Trung sĩ thiệu mày là ai Ở mỗi chỗ quan trọng Nghĩa là đoạn nào mà tác giả chửi rủa thiệu nặng nhất Thì ông Thủ đều ngưng một chút Để diễn nôm thêm Đồng thời xem phản ứng của vợ và các con Dứt bài Ông hạ tờ báo đắc thắng nói với vợ Bà đã thấy chưa, nó lêu lao quá, thành ra hôm bữa giờ mới bị người ta vả cho rụng đến mấy cái răng đấy. Đáp lại câu nói của ông Thủ, cả nhà đều im lặng. Bà Thủ ngồi yên tư lự, đôi đũa làm bếp đang cầm trong bàn tay, run run theo nhịp thở của bà. Xuân nhìn ra cửa sổ, không ai biết nàng nghĩ gì. Thu Đông cầm tờ báo ông Thủ quăng xuống, chúi đầu xem lại, làm như chưa tin hẳn những dòng chữ ông Thủ vừa đọc là có thật trên trang giấy, Mai nhún vai, miệng nói: Who cares? rồi bỏ vào phòng. Lan thì hết nhìn bố lại nhìn An Hạ. An Hạ ngồi cạnh ông thủ, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi, mặt đỏ bừng, hai mắt mở to và đôi môi mấp máy nhưng chưa nói thành lời. Không phải nàng xấu hổ vì con người thật của Thiệu đã phơi bày trên trang báo, khiến nàng nhận ra mình trao duyên lầm tướng cướp, mà nàng tức run lên. Vì ông thủ đã nhẹ dạ tin vào những lời nói xấu người yêu nàng Do kẻ ác ý nào đó bịa đặt ra Người tình cao quý của nàng đâu có thể giống như tờ báo lá cải này mô tả Chàng từng là luật sư, là sĩ quan cơ mà An hạ nhớ ngay câu nói Thiệu đã dặn nàng từ lâu lắm Nếu nay mai đấy, em có nghe ai nói xấu anh Thì em cũng đừng ngạc nhiên Người ta hay ganh ghét lắm Càng cao danh vọng càng dài gian lao Anh là chủ tịch hội Việt Kiều, dĩ nhiên có nhiều đứa nước ghen với địa vị và uy tín của anh. Chúng nó đặt điều nói xấu anh nhiều lắm. Lời tiên tri của Thiệu hôm nay đã thành sự thật và An Hạ lại càng cảm phục Thiệu đã biết trước để mà dặn nạn Mới đây nhất, Thiệu còn bảo nàng là Thiệu sắp sửa, lên đường về giải phóng quê hương. Như thế thì chắc hẳn tờ báo này là của Cộng sản tung ra để ám hại một chiến sĩ quốc gia chân chính sắp nối gót bước chân phục quốc. Chúng đánh Thiệu gãy mấy cái răng Rõ ràng cũng chỉ vì muốn ngăn cản Con đường chính nghĩa của Thiệu đang theo đuổi An Hạ đứng dậy nói to Bố, bố tin tờ báo này à Bố biết ai viết cái tờ báo này không Cộng sản chứ ai nữa Ông thủ muốn á khẩu Ông ức quá Đến nước này mà đứa con gái ngu si kia Vẫn chưa ra khỏi cơn mê Ông thở dài não nột Hết cứ ai chửi thằng Thiệu Thì đều là Việt Cộng cả Như vậy thì tao cũng là một thằng Việt Cộng nốt. Rồi ông tờ trục diện, hầm hầm bỏ vào phòng tắm. Ông biết rằng mình thua hẳn rồi, không còn cách nào thuyết phục được con gái ông là An Hạ nữa. Bà thủ nhìn chồng thương hại, nhưng bà vẫn đứng về phía Thiệu, bà nhỏ nhẹ góp ý, ừ, đúng rồi, biết người ta viết đúng hay sai mà đã tin ngay." Xuân cầm cái mái sấy tóc trên tay, lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Lần đầu tiên từ hơn 1 năm nay, nhận nhận ra một điều hết sức bi thảm là người Việt tị nạn phải đương đầu với một thế giới hỏa mù của tin đồn, cái thế giới hỗn đột, mất niềm tin, không biết đâu là thật đâu là giả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net